đúng rưỡi. Khi trường đến, Hiên đã chờ sẵn trước cửa. Nàng cẩn thận dặn hậu: có ai hỏi thì cho biết nàng đi ăn sáng ở tiệm phở Bắc. Rồi nàng ra đứng hẳn bên ngoài thềm đợi trường, vì không muốn trường bấm chuông. Giờ này vợ chồng Phan có lẽ còn đang ngủ, không nên nắn thức hỏi dậy để phải nhìn nét mặt khó chịu của Hảo. Thấy xe trường vừa dừng lại, Hiên chạy nhanh ra. và ngạc nhiên hơn khi thấy có cả Judy đang ngồi ổ rũ phía trước. Càng ngạc nhiên hơn vì Judy, mặc nguyên chiếc áo đầm lộng lẫy tối hôm qua tại vũ trường, khiến Hiên tự hỏi, phải chăng hôm nay, trường, đưa Judy đi thu video? Thế nhưng chắc là không, bởi vì ngược với cái áo Judy trang điểm thật sơ sài, và đôi mắt vẫn còn vương ngấn lệ. Hiên gật đầu chào Judy, rồi mở cửa sau chui vào, Jody vẫn nhìn thẳng Khẽ nhếch mắt cười với Hiên Rồi nghiêm ngay nét mặt Không khí nặng nề xá cắt Xe lao đi Hiên lên tiếng bảo trường Em phone cho anh Jimmy rồi Không gặp Nhưng em nhắn trong máy là hoãn lại Không xuống Nam Cali bữa nay nữa Rồi không chờ trường trả lời Hiên trồm người về phía trước Tập nhẹ bàn tay lên vai Jody Và thân mặt gọi chuyện chị khỏe không? Chủ nhật mà chị cũng dậy sớm nhỉ? Dù đi không nói gì, chỉ ngượng cười rồi nghiêng đầu tựa vào cửa xe, nhắm mắt lại làm như đang buồn ngủ lắm. Chuyện buồn giữa nàng và mẫu Hiên cũng chưa hay, bởi đêm qua Hiên về sớm, ngay sau phần trình diễn của Hiên, trường đánh đo một chút rồi bảo Hiên. Việc em thu CD anh không cảm, mà sớm muộn gì thì em cũng phải thu. Jimmy có lòng tốt giúp em Dĩ nhiên Em cũng phải cảm ơn nó Nhưng mà Nếu em hỏi ý kiến của anh Thì anh nói thật Là vẫn còn sớm quá Chưa nên thu vội Judy đi Đang nhắm mắt lan man nhớ thấy mậu Nghe nhắc đến chuyện CD Như có người gãi đúng chỗ ngứa Nàng lên tiếng chen vào Phí tiền Hiên tỏ mò hỏi Sao chị nói vậy Không bán được hả chị đi ngồi thẳng lên rồi khẽ quay nghiêng để phổ biến kinh nghiệm của mình cho Hiên nghe. Tôi quyết định bỏ nghề, cho nên tôi mới nói cho Bổ nghe. Dư tiền làm cái CD để tặng bạn bè để làm kỷ niệm. thì cứ việc làm, chứ nhắm để bán thì không bán được đâu. Anh trường ăn rành quá mà, anh đi giúp tôi đi chào hàng khắp nơi, chả có trung tâm nào lấy. Dù là mình chỉ gửi bán không đòi tiền trước. Một chủ tiệm băng nhạc bảo tôi CD Không làm cho người ta nổi tiếng Mà phải nổi tiếng rồi Thì mới đi làm CD Nhưng mà bộ cứ làm đi Biết đâu CD của bố lại bán được Những điều Jody vừa nói Về việc thu đĩa Gặp Giá bình thường Giá như bình thường thì Hiên Cũng đã chăm chú lắng nghe và hỏi thăm một cách cẩn kẽ Nhưng lúc này thì nàng tạm gác sang một bên Bởi nàng cần biết rõ một tin quan trọng hơn Mà Jody vừa tiết lộ Đó là chuyện Jody bỏ nghề Hiên hồi hộp hỏi Chị vừa nói chị bỏ nghề à? Thật không? Sao vậy? Jody thở dài đáp gọn, <cười> Chán Hát hoài Thấy không lên được thì bỏ Trường cắt ngang Em mới hát chưa đầy một năm mà Nhiều người vào nghề cả mấy năm Mới có cơ hội bốc lên Sarong Stone đó, Đóng phim cả chục năm không nổi tiếng Mấy lần cũng tính toan giải nghệ Tình cờ chúng được cuốn Basic Instant Bây giờ tên tuổi lên như cồn. Em hát mới có vài tháng Mà đã đòi nổi tiếng ngay sao được Hiên Hạ giọng buồn rầu bảo vô đi Nghe chị nói em cũng thấy nản Mà chị bỏ làm chi Chị hát được quá mà sau mày lại giải nghệ nhỉ hát hay như chị mà còn bỏ nghề thì em đâu còn hy vọng gì mà lên nổi bề ngoài thì nói vậy cho suối câu chuyện để an ủi Jody thế nhưng thật ra trong lòng Hiên thì đang nghĩ khác đi dưới con mắt chủ quan của Hiên chỉ là người có giọng ca rất xoàng không thể nào thành ca sĩ chuyên nghiệp được bỏ nghề cũng chẳng đáng tiếc bởi có cố gắng lắm thì cũng chỉ đạt được hạng C Hạng B mà thôi Chứ sắn với Hiên Thì muôn đời không cân bằng nổi Bằng chứng là Hiên Vừa từ phi khoa Đã được chủ vũ trường ân cần mời ngay Và trả cắt c cao hơn cả Judy Chính vì vậy Mà Hiên luôn luôn tự tin vào cái tài năng của mình Thậm chí nghe trường bảo Đừng nên thu CD vội Hiên còn cảm thấy không vui Vì điều đó chứng tỏ Chính trường cũng chưa nhận ra Cái chân tài của nàng Nàng muốn có CD ngay Tung ra thị trường Để làm ngạc nhiên giới nghệ sĩ Cũng như Thính giả Sở dĩ hôm nay bất đắc dĩ Nàng phải bảo Jimmy hoãn lại Chỉ vì Jimmy chưa chọn bài Và làm hòa âm cho nàng mà thôi Chứ không phải vì nàng Chưa đủ sức hát Judy Nói như tự nhủ Có lên được video rồi Thì minh lên Nên thu CD Không, thì chỉ tốn tiền bố ích Trường Gật đầu nhấn mạnh Thì anh ấy, Vẫn nói với em như vậy mà Rồi đi lượm trường Và nhẹ nhàng chắc Hồi đó anh đâu có cản em Em vừa mở miệng đòi thu CD Thì ăn ok liền Ăn mà cản Thì chắc em không phí mấy ngàn bạc Thế nhưng mà thôi Chuyện đã qua rồi Xem nó như là một kỷ niệm Hiên Quay về để tài cũ Hồi hộp Hỏi Jody một lần nữa Chị nghĩ hát thật hả chị Jody chép miệng Thật chứ bộ chơi à Nói nghỉ là nghỉ Trường giải thích thêm Tối hôm qua Mỹ Hiên về sớm Nên không rõ Ông Cảnh đã công bố tại Venus Là Jody dứt khoát Giả từ sân khấu Jody cũng đã Ra chào từ biệt khán giả Và hát lần cuối cùng tối hôm qua rồi Khán giả cảm động lắm Hiên mừng thầm trong bụng Tuy bề Tuy không hề coi Jodie là đối thủ Không hề gắn tài với Jodie Nhưng bản năng tự nhiên trong lòng Vẫn khiến Hiên Nhìn thấy trước rằng Venus Từ nay vắng bóng một cái nữ ca sĩ Nàng sẽ dễ dàng được chú ý hơn Ngọc Nhi chuyên về nhạc kích động Không ảnh hưởng gì tới Hiên Loại nhạc tình êm dịu Thì coi như Chỉ còn mình nàng độc diễn Hiên nhìn Judy bằng ánh mắt chiều mến Và làm bộ than Tiếc quá Em cũng được nghe chị hát lần cuối Em mà biết trước Thì tối hôm qua em đã ở lại rồi Trường không để ý gì Đến câu nói xã giao của Hiên Anh bảo Judy. Nhưng em còn trẻ lo gì Năm ba năm nữa Thích hát thì cứ trở lại Chừng đó lấy tên khác cho thiên hại ngạc nhiên đi chỉ cười buồn Tất cả những lời khuyến khích hay an ủi của trường lúc này về nghiệp cầm ca đối với dua đều chẳng có nghĩa lý gì nữa khi mà lòng nàng đang chịu nặng đau đớn vì mậu thậm chí đêm qua trong cơn thao thức rất lâu có lúc nàng đã nảy ra ý định tự tử thì nói chi đến chuyện ca hát trường vừa dứt câu thì xe rẽ vào một khu thương xá ở đó có tiệm phở mới mở khá đắt hàng hoàn cảnh đứng chờ sẵn trước cửa. Ông đi một mình, quần jean, áo thun, khoác thêm cái rắc kết mỏng màu nhạt, cố ý tạo cho mình cái dáng vẻ vừa thời trang vừa thoải mái. Thấy xe trường chạy vào bắc kinh, hoàng cảnh, thọc hai tay vào túi quần rồi am ả tiến ra. Ông mở cửa cho Judy, chăm chăm nhìn nàng rồi lại ngó sang phía trường. Từ nhà đến đây, ông cứ bị ám ảnh mãi Bởi một câu hỏi là tại sao đêm qua Jody không về nhà mà lại mò Đến với trường Bùa bịch dẫn nhau là chuyện thường Nhưng tại sao Jody lại dám ngủ nhờ nhà của một thằng đàn ông khác Hoàn cảnh tự đặt mình vào hoàn cảnh của mậu Và tự nhủ Nếu có một người yêu bỏ đi như thế Dù chỉ một đêm thôi, vĩnh viễn ông sẽ cho đi luôn không bao giờ đoán về nữa. Ông đoán mạo và dô đi, chắc phải cái nhau dữ dội lắm mới đưa đến tình trạng này. Nhưng cho dù dữ dội đến đâu đi nữa, thì cũng không thể nào chấp nhận được việc một người đàn bà bỏ đi ngủ nhờ nhà một người đàn ông độc thân. Suy nghĩ ấy làm cho hoàn cảnh bận tâm đến nỗi mấy lần suýt vượt đèn đỏ. Ông biết tính trường luôn luôn nói thật và chính vì Trường nói thật Ông Càng thấy tiếc dùm cho Trường là cả đêm hôm qua Một mình Ở bên cạnh Jody Mà chẳng gỡ gạt được một chút gì Ông khom người Đỡ lấy cánh tay Jody Dìu nàng Từ trong xe bước ra Vì nàng mặc Jeep Bó dài tới chân Và đi giày cao gót Rồi ông thân mật đi bên cạnh Nói chuyện với nàng Có lẽ đây là lần đầu tiên Ông dành sự chú ý đặc biệt cho Jody Vì ông vẫn cứ tưởng nàng giận ông mà bỏ hát. Ông dè giặt gọi chuyện. mẫu đã tìm em đấy. Lúc nãy ăn điện thoại tại đằng em để mời em đi ăn sáng. mẫu nó mới cho ăn biết là em không có nhà. dù đi im lặng không nói gì. Mãi tới lúc sắp bước vào quán nàng mới bảo. Sáng bữa nay em dọn về nhà ba mẹ em, quan cảnh tò mò điện hỏi thêm, nhưng thấy có mấy người lạ mặt đứng hút thuốc trước cửa tiệm nên ông đành thôi. Ông mở cửa cho Jody và Hyen bước vào quán trước, rồi ông lùi lại. Chờ trường đang khóa xe, trường vừa tới gần, ông ghé tai vào hỏi ngay: Tại sao đêm hôm qua nó ngủ tại nhà ông? Ông dụ dỗ nó chứ gì? Nét mặt ông hóm hình Chờ đợi một câu trả lời Nửa úp nửa mở của trường để chia vui Nhưng trường nghiêm mặt nát Ông nhớ Lúc ở vũ trường nó giận ông không Nó mới đón taxi bỏ về Thì lúc ấy khoảng à, 10 giờ ông nhớ không Không ngờ về nhà thì nó bắt gặp Quả tang thằng Mậu Đang ôm đứa con gái khác ở trong nhà Nó kể với tôi về thằng Mậu Ngồi ở bàn ăn Đứa con gái cửa chuồng Mặc có mỗi cái t-shirt Đứng ngay trước mặt thằng Mậu Nó út quá Nên nó mới tông cửa chạy ra Rồi quay trở lại vũ trường Hoàng cảnh nhíu mày than Cái thằng Mậu này Chơi bạo hơn cả ta tôi Nhưng sau không đi đâu cho kín đáo Mà lại dẫn gái về nhà Trường tặc lưỡi Thì nó cứ yên chí là quá nửa đêm đi mới về Đâu có ngờ Đêm qua bị giận ông đi bỏ về sớm Hoàng cảnh trầm ngâm một chút Rồi gật gù nói Hèn gì Tôi cứ ngạc nhiên Là Nó đã bỏ đi Sao lại còn quay về Venus Tính nó tự ái lắm kia mà Rồi Ông bỗng sáng mắt Nói như reo Như vậy Là vì thằng mậu Mà nói giả từ sân khấu Chứ không phải vì tôi Trường Gật đầu nhấn mạnh Thì chứ còn gì nữa Ai bảo vì ông Nó chán đời Nên nó bỏ hát Chứ có liên quan gì đến ông đâu hoàn cảnh Thở vào nhẹ nhõm Trong khoảnh khắc Ông thấy lòng mình dịu hẳn xuống Vì vừa chút được một cái mặc cảm tội lỗi Đã làm cho ông ấy náy suốt đêm qua Ông cứ tưởng vì ông Mà Jody bỏ hát Chính bởi vậy Ông mới mời mọi người ăn sáng bữa nay Để bàn chuyện tổ chức cho Jody Một đêm từ biệt khán giả Bây giờ biết rõ ràng việc nàng ra đi Chẳng dính dáng gì đến ông ông bỗng thấy cái dự định tổ chức đó không còn cần thiết nữa và thậm chí ngay cả việc bao mọi người chầu phở sáng nay cũng là một thành bi phí phạm nhưng dù sao đi nữa nghe trường kể ông cũng thấy mũi lòng thương Jodi ông đưa mắt nhìn vào quán và bâng quân tội nghiệp cho Jodi vì vừa bị người tình phản bội ông đẩy cửa bước vào tiệm chủ nhân vốn là người quen biết nên Từ sau quầy tiến ra, tươi cười, thăm hỏi ông một câu thủ tục. Rồi đưa ông và trường, lại ngồi chung với Hiên, cùng Giô ở cái bàn sâu phía trong, sát lối vào phòng vệ sinh. Hoàng cảnh trao cho Giô đi tờ mơ Nhìn thoáng khuôn mặt rầu rĩ và đôi mắt ngấn lệ của nàng rồi cúi xuống, nén tiếng thở dài, Hiên vừa lau đũa vừa hỏi. Mấy người kia có đến không anh cảnh? Ngọc Nhi, Cửu, Lưu, Với lại ban nhạc Giọng Hoàng Cảnh ra vẻ bất cần. Anh có phone rồi Nhưng chưa đứa nào dậy hết Đêm qua Đi hát đám cưới về trễ Trường gật đầu Tiếp lời May mà tôi gọi Mỹ Hiên sớm Chứ không thì cũng chả gặp Bữa nay cô ấy định xuống Nam Cali Để thu CD đấy Hoàng Cảnh hứng hờ Nói cho có chuyện thu cd hả ừ thu cho có với người ta bài bản xong cả chưa ai làm hòa âm chắc là vẫn ông chứ gì hiên cúi đầu làm bộ như đang chăm chú tìm một món ăn hợp khẩu vị trong tờ thực đơn nàng thấy có cái gì gai gai khó chịu khi cả trường và hoàn cảnh đều cứ nhắc mãi đến việc làm hòa âm cho đĩa nhạc của nàng Nàng cảm thấy bực bội vì Jimmy, đã không nói rõ cho nàng biết cái tiến trình từng bước trong việc thực hiện CD. Để bây giờ ngồi đây, nàng đâm ra lúng túng vì có cảm tưởng hai người đang thương hại cho sự nghi thơ của nàng. Để chữa ngược, nàng ngẩng lên hỏi trường. Mấy anh trong ban nhạc không tới hả anh trường? Trường gật tàu. Có chứ, chắc không sắp đến nơi rồi Nhưng ban nhạc chưa kịp đến thì Jimmy đã lù lù xuất hiện ở cửa, tiến thẳng lại bàn, bắt tay Hoàng Cảnh và Trường. Hiên bối rối ra mặt. Từ ngày quen Jimmy đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên gặp Jimmy mà nàng không vui. Bởi nàng biết chắc Trường lại sắp hỏi Jimmy về việc thu CD cho nàng. Giờ này thì nàng thấy rõ Jimmy chưa chuẩn bị gì cả mà đã rủ nàng đi. Và nàng thầm chắc Jimmy đã xác không bàn với Trường về việc này. Để Trường có thể phụ giúp Hoặc góp ý kiến Jimmy thì hoàn toàn không đoán được tâm trạng của Hiên Bởi không hề biết là Hiên Đã tiết lộ tin này với Trường Gã chưa về nhà Nên cũng chưa nghe được Cái message Hoãn chuyên đi Nam Cali của Hiên Gã đang làm việc ở studio Gọi cho Hiên Và Hậu bảo gã ra đây Mặt gã rất tự tin Gã kéo ghế Ngồi bên Hiên Rồi vui vẻ bảo Hoàng Cảnh Ít khi thấy anh dậy sớm Chắc bữa nay phải có chuyện gì special lắm Mới lôi được ăn ra khỏi nhà giờ này phải không Hoàng Cảnh không thèm trả lời câu hỏi của Jimmy Ông nhìn gã và hỏi ngược lại Xuống Santana bữa nay hả Tôi nhờ ông ghé lại nhà thằng em tôi Đưa cho nó bộ đồ được không Hôm nọ lên đây Ăn cưới rồi bỏ quên bộ vest Jimmy giật mình Quay sang nhìn Hiên Lòng hối hận Vì đã không dặn Hiên Đừng tiết lộ cho ai biết chuyến đi Nói ra làm gì Khi gã đâu có thực tâm Đưa Hiên đi thu đĩa Jimmy muốn giấu Nhưng hoàng cảnh đã lỡ biết Thì gã nằn nhún vai ra vẻ thản nhiên Được chứ Nhưng phải đưa ngay cho tôi Vì lát nữa tôi đi rồi Hiền Đập vào cánh tay Jimmy và nói nhỏ Em nói trong máy Chắc anh chưa nghe phải không Thôi Bữa nay em không đi sang Tana nữa đâu lại ngày khác Jimmy lại giật mình lần nữa Đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác Kế hoạch dụ dỗ Đã tính toán thật kỹ cả mấy tháng nay Gần tới đích Bỗng nàng đổi ý thì hỏng hết. Gã đoán ngay ra là trường hoặc hoàn cảnh đã xúi bậy, khiến Hiên không chịu đi xa với gã. Và ý nghĩ ấy càng làm cho gã ân hận, vì không dặn trước Hiên phải giữ bí mật. Sơ hở một chi tiết rất nhỏ mà đã làm hỏng cả một kế hoạch quá lớn. Hiên không đi với gã xuống Nam Cali thì bao nhiêu công sức, tiền bạc gã bỏ ra cho Hiên, kể như... hoàn toàn vô ích. Đêm qua, gã đã phục rượu hiên. Nếu kéo nàng ở lại, nhưng nàng vẫn dứt khoát tròi về. Cứ quanh quẩn ở thành phố này, thì gã sẽ chẳng làm ăn gì được. Phải đi xa để tạo khung cảnh và điều kiện thuận lợi cho cuộc tình thành tựu. Jimmy tin chắc như thế, cho nên nghe hiên thông báo ở lại, gã vô cùng thất vọng. Cả toàn hỏi hiên lý do tại sao Thì Trường đã nhìn gã ngờ vực Công nhận ông kín miệng thật Làm CD cho Mỹ Hiên Mà tụi này không biết gì hết trơn Ông bốc phòng thu nào ở dưới đó vậy Không chuẩn bị trước Nhưng nhờ quen nói dốc lên Jimmy Tỉnh bơ đáp Tùng Giang Phòng thu của Tùng Giang vẫn khá nhất ở dưới đó Tôi vừa nói chuyện với Tùng Giang hôm qua Trường hỏi tới Thế họ làm hòa âm cho ông luôn à Jimmy nhún vai Ừ Tôi mướn luôn một package cho nó tiện Trường vẫn chưa buông tha Mục đích chính của anh Là muốn chứng minh với Hiên Những điều Anh nói với nàng trong điện thoại Cũng như lúc nãy trên xe là đúng Anh đoán được âm mưu của Jimmy Nhưng anh Không tiện khai ra cho Hiên biết Bởi Hiên chẳng có liên hệ gì đến anh Để anh phải bảo vệ Anh chỉ muốn Hiên hiểu rằng Anh đã có kinh nghiệm Và anh muốn đem kinh nghiệm đó truyền lại cho Hiên Người mà anh thấy Có thể tiến được Nhưng đang lạc đường Nói một cách khác Trường không bận tâm đến chuyện tình cảm giữa Hiên và Jimmy Họ yêu nhau Hay lấy nhau Chuyện ấy không dính dáng gì đến anh Nhưng Việc thu đĩa Là vấn đề chuyên môn Mà anh muốn nói rõ Với Hiên Bởi ngay từ hôm đầu Hoàng cảnh đã giao Hiên Cho trường huấn luyện Trường hỏi Jimmy Ông đã gửi bài xuống trước cho Tùng Giang chưa? Jimmy sẵn chớn đáp liều. Gửi lâu rồi. Trường đưa mắt nhìn hiên, khiến nàng thấy hết sức lúng túng và ngượng ngùng. Nàng đành lên tiếng bảo Jimmy theo đúng ý của trường. Anh chọn những bài nào cho em hát. Sao không cho em biết trước để tập? Làm hòa âm rồi, thì anh cũng phải... Sang qua băng cassette để Cho em hát theo chứ Jimmy ú ớ Thì toàn bài dễ cả Em đâu có cần phải tập Trường vẫn nhìn hiên Năm đăm Nhưng ngầm cảnh cáo nàng đừng hấp tấp Nàng nán tiếng thở dài bảo Jimmy Hoãn lại một thời gian nữa cho chắc ăn Lát nữa Anh đưa list bài cho em Em sẽ nhờ anh Trường Tập cho em đã Khi nào chắc ăn rồi hãy đi Jimmy thấy nghẹn ở trong cổ Giả như chỉ có một mình Hiên Thì gã thừa sức thuyết phục Bằng những câu trả lời quan co Mà một người mới qua như Hiên Không thể nào nghi ngờ được Nhưng có một hoàn cảnh Trường và Jody bên cạnh Thì gã biết không thể nào cương ẩu Một cắt quá lộ liễu được Nên đành ngậm ngùi bảo Ừ thì tùy em Hoãn cũng được Vậy thì Anh phải phone xuống dưới ấy Cancel cái appointment bữa nay Lát nữa Anh sẽ gọi Em ở nhà Mình nói chuyện thêm Thế chừng mấy giờ em về Hoàng cảnh đã thay hiên Ừ thì ăn xong rồi về Khoảng tiếng đồng hồ chứ bao nhiêu Để tránh cái nhìn soi mói của trường và Hoàng cảnh Và nhất là Để tránh những câu hỏi Có tiếng cách thẩm vấn của trường Jimmy Mẹ tay áo nhìn đồng hồ Rồi đứng dậy Từ giã hai quanh sáng đi nhé, tôi phải chạy xuống studio, khách đang đợi dưới đó. họ mướn studio của tôi để thu karaoke. vừa nói, gã vừa bước lùi mấy bước và quay nhanh đi, làm như vội vàng lắm. trưởng lắc đầu trông theo, lòng hớn hở vì vừa vạch được một âm mưu đen tối của Jimmy cho Hiên thấy. Hoàng Cảnh cũng biết rõ toàn tính ám muội của Jimmy, nhưng ông không có ý kiến, dĩ nhiên hơn ai hết. Ông đi quốc trong bụng Jimmy Bởi ông biết Jimmy đang rắt Mà vẫn xoay tiền nạp cho ông Và trả thủ lao hàng tháng cho Hiên Ở đời này làm gì có ông bầu nào tốt bụng đến thế Họa chăng chỉ có người mất trí Mới rộng rãi với nhau như vậy mà thôi Con người bình thường thì phải hiểu Đó chỉ là một kế hoạch đầu tư đổi chác Chứ không phải là khuyến khích hay nâng đỡ Bà vợ cũ của Jimmy đã hai lần đến vũ trường tìm hoàn cảnh và nhờ hoàn cảnh nhắn với Jimmy gửi tiền cho bà nuôi con. Chẳng hiểu ba mẹ, con bà có thật sự khổ sở lắm hay không? Nhưng cứ theo như lời bà mô tả thì hoàn cảnh của bà hiện nay bi thảm lắm. Đến nỗi hoàn cảnh có thể yếu lòng. Có lúc yếu lòng đã toan dúi cho bà mấy trăm vì thấy món tiền Jimmy nộp cho ông. Khó nút quá Jimmy đi rồi Trường Mới quay sang bảo hoàn cảnh Nếu định tổ chức đêm giã từ cho Jody Thì tuần tới bỏ Tuần kế tiếp long weekend Trường Bỏ dở câu nói vì hoàn cảnh Ngồi bên cạnh Vừa đưa tay bấm vào đùi trường Trường ngơ ngác không hiểu gì cả Nhưng đành phải ngưng ngang Và quay sang nhìn hoàn cảnh dò xét Hoàng cảnh cười bâng quơ rồi bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Ông đâu còn muốn tổ chức cho đi nữa. đi ra đi là vì mẫu, chứ đâu có phải vì ông. Tội gì, ông phải mua việc. Ông bảo Hiên. Mấy bài em hát tối hôm qua hay lắm, khán giả ai cũng thích. Em có triển vọng lắm. Hiên, đang ngắt, lá húng, bỏ vào tô phở, mừng rỡ ngẩn lên đáp. cảm ơn anh cũng nhờ anh trường dạy cho em rất kỹ nên em mới được như vậy trường ngồi đối diện hiên mặt bình thản gần như lặn lùng anh thấy hoàng cảnh chẳng tế nhị chút nào sợ dĩ có bữa điểm tâm hôm nay là vì dô vì nàng nản chí sắp bỏ nghề thế mà hoàng cảnh cứ lên tiếng khen hiên trước mặt dô ông thúc cùi chỏ vào sườn hoàng cảnh rồi dịu dàng bảo dô ăn xong Em có muốn ăn đưa em về không Hay là cần đi đâu Thì anh chở đi Nhìn đi ăn uống một cách mệt mỏi Tôi phải ở đầy ấp Vẫn còn nguyên Chỉ bơi được một chút nước hoàn cảnh Cũng vừa chợt thấy mùi lòng Và hiểu ra tại sao trường Thúc cùi trỏ vào bụng mình Ông bảo đi Em có dọn nhà Thì cũng nhớ cho anh số phone Có cần gì thì anh liên lạc với em dù đi gật đầu Vâng Chắc em về Ở với ba mẹ mẹ em Cũng ở gần đây thôi Trường Nhắc lại câu hỏi cũ Ăn xong Em có muốn về nhà không Giô đi Trước mắt mấy cái Nước mắt tự dưng trào ra Khá lâu nàng mới trả lời Về thì em chẳng muốn về tí nào Chỉ muốn đi luôn Đi đâu cũng được Nhưng không về thì không có quần áo mặc hiên ngừng ăn Ngơ ngác nhìn Jody Cả trường và hoàn cảnh Cùng im lặng chia sẻ Không khí trầm lắng Hẳn xuống như bao phủ một màu tang ảm đạm Khá lâu Jody Mới ngẩng lên Cương quyết nói với trường ăn cho em về nhà em Đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong Ở nhà hiên đi ăn sáng với trường thì vợ chồng Phan cũng vừa thức dậy. Theo thói quen, việc đầu tiên trong ngày của Phan là phải pha ra quầy bếp để pha cà phê. Bởi vì chẳng phải riêng ăn cần uống, mà ngay cả hảo, xăm chừng cũng còn nghiện nặng hơn chồng nữa. Phan đổ nước vào đầy cái máy chứa tới 12 ly. Bật điện rồi trong lúc chờ đợi ra vườn sau tưới cây. Nhặt Những trái rụng bỏ vào thùng rác Công việc chỉ kéo dài Khoảng 10 phút Và khi Phan quay vào Thì thường là Hảo đã có mặt ở phòng Ăn, vừa uống cà phê Vừa đọc báo Nhờ làm nghề tự do Có văn phòng khai thuế Và bán vé máy bay Hảo và Phan không phải dậy sớm Ngày nào cũng coi như ngày cuối tuần Phan đứng giữa sân Nhìn hàng cây rậm rạp Trồng sát tường Có những nhánh xung xuê đan vào nhau Như chăn giành sức sống Trên một diện tích quá chật trội Anh nheo mắt ngẫm nghĩ xem Có nên đốn bỏ một vài cây hay không? Trong ba thứ ăn chồng bưởi, cam và ổi Thì có lẽ cam là vô dụng hơn cả Không ai sống ở Mỹ Đã trên một năm mà còn thích cam, thích táo Chỉ có trái cây nhiệt đới mới làm cho fan Anh mãi chẳng bao giờ biết chán Như vậy thì có lẽ bữa nay Anh sẽ bàn với Hảo Để thanh toán cây cam Cho đỡ chặt vườn Còn ta ngẫm nghĩ thì Hảo Đã bưng tắt cà phê Đến sau lưng và bảo Em hẹn với bà Thanh đi shopping Bữa nay em đi sớm 10 giờ bãi qua đón Anh ăn chưa tạm cái gì đi Khoảng chừng 4 giờ thì em về nhé Phan gật đầu Đỡ đi cà phê từ tay vợ Anh nhấp một hớp và bảo Anh định chặt bỏ cây cam cho rộng chỗ Để cũng chả làm gì Trái thì cứ rụng đầy sân. Hảo gật đầu đồng ý ngay Thì em cũng đang điện bàn với anh Tại sao anh không kêu thằng Tâm Sang Cho nó làm vườn Nghe anh Tuân bảo Nó khéo tay và chăm chỉ lắm Phan lở đi Không nói gì Đưa tắt cả phê Lên uống một hớp lớn Rồi quay đầu Nhìn lại Phía cửa sổ buồn của Hậu anh nhớ lại tối hôm qua ngồi nói chuyện với hậu trong phòng khách hậu đã sụt sùi năn nỉ anh. đừng bao giờ bắt chị em hậu phải gặp lại cái thằng tâm dù hậu chưa nói rõ lý do nhưng phan cũng đã mủi lòng và hứa với hậu điều đó anh không quên được lời của hậu bảo rằng thời gian để chạy bắt tan có lúc hậu đã toàn tự tử và hiên thì suýt chết người. suýt giết người anh phân vân lắm Không hình dung ra được tại sao Lại đến nỗi như vậy Nhưng nhìn nét mặt của hậu Nỗi bắt Hẳn lên trong ánh mắt Khi nói với anh điều này Bắt anh phải tin đó là chuyện thật Và anh định bụng hôm nay Sẽ sang gặp thằng Tâm Để thăm hỏi cặn kẽ hơn Phan Sao cái ly không cho vợ Và nói lãng Ừ em vào sửa soạn đi Các bạn tới bây giờ đấy Hảo nhắc lại Thì cứ gọi anh Tâm sang cho đốn cây cắt cỏ nhân tiện sửa lại cái cổng ở bên hông Thôi để em phone cho nó nhé Phan ngăn lại Thì để cứ để từ từ anh tính Vừa nói Phan vừa bước theo vợ vào nhà Vì sợ Hảo sẽ điện thoại ngay cho Tâm Phan nói Em cứ đi shopping đi làm vườn để anh lo Hảo đi nhanh vào buồng tắm Lúc khép cửa nào Còn dặn thêm Kêu nó sang Đưa nó vài chục bạc Việc gì anh phải làm cho vất vả Phan không nói gì Lặng lẽ rót cà phê Và bưng lại bàn ngồi Hậu từ trong buồng đi ra gật đầu chào Phan Phan hỏi Cô có uống cà phê không? Cà phê anh mới pha đấy Hiên nó đâu rồi? Chắc đi rồi phải không? Lúc nãy Anh nghe có tiếng xe ngoài sân Hậu tiến lại quầy bếp và đáp vâng nó đi lúc chín rưỡi hình như ông chủ phòng trà lại đón ăn uống cà phê đi em xin ăn gói mì được rồi Anh có ăn quan mì không thì em nấu luôn fan gấp tờ báo trên bàn lại và bảo cô ăn đi ăn sợ mì gói lắm rồi hồi hai vợ chồng còn đi học ngày nào cũng ăn Rồi anh đứng dậy, bưng tắt cà phê vào phòng khách, ngồi nghe nhạc.